Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em sẽ không bỏ chạy. Thật vậy chăng? Em là muốn chạy trốn đi nơi nào? Cô nhăn cái mũi hỏi. Nói cho cùng, liền ngôn ngoãn ở nhà, chờ anh đến giúp em về nhà. Anh nhào nháo vào chắp mũi của cô, cô phải an phận mà chờ anh đến. Cô vui vẻ cười, nội tâm tràn ngập sự chờ mong. Anh như thế này muốn đi đâu sao? Anh không có việc gì. Không phải đi công ty thì là đi lan viên. Em muốn làm gì sao? Anh hỏi. Cô còn có một nơi phải đi Nhưng cô muốn nói còn nghỉ ngơi Không biết anh có thể bỏ qua hay không Em muốn đi cáo biệt một người Cô không nghĩ sẽ giấu giếm Quản trì viễn Anh tâm mình khí hòa mà nói ra tên này Cô gật đầu thản nhiên nói Đây là một lần cuối cùng Em hy vọng anh đừng để ý Em nghĩ muốn nói cho anh ấy Em sẽ kết hôn với anh Em thực sự hạnh phúc Mong anh ấy sẽ yên tâm Anh sao lại để ý chứ Anh đưa em đi Long Cảnh Vũ giắt tay cô, che chở cô, vừa đi ra khỏi phòng. Giờ khách này đối với quản trì Viễn đã không còn khúc mắc, anh càng không thể nào ăn dấm chua. Quản trì Viễn từng là người bảo vệ cho Tiểu Tinh, thật tình cảm tạ anh ta đã là bạn với cô. Sở Tiểu Tinh đầy lòng thực cảm động, cô từng yêu quản trì Viễn, đó là một đoạn quá khứ không thể mạt sát. Nhưng Long Cảnh Vũ mang đến cho cô tình yêu, hữu tình cùng thân tình, lại càng không bất luận kẻ nào có thể thay thế được. Cô dùng cả đời qua lại bào đáp anh, tôn trọng anh và yêu anh. Làm sao vậy? Anh phát hiện cô đi hơi chậm, đầu quay lại thoáng nhìn, thấy hai mắt cô đậm lệ. Anh thật tốt, cô nhào nhào đôi mắt phiến lệ, cố không cho nước mắt trào ra. Anh kéo cô gần lại, vây trong cảnh tay kiên định, ôn nhu nói. Đối với em nhất định là vậy, bà xã. Cảm ơn anh, em thật sự rất yêu anh, cô nhỏ giọng nói. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn sâu ở môi cô, tình yêu của cô vì một người khác mà sinh ra động lực để sống. Anh không có gì không thể vì cô mà làm được. Chúng ta đi thôi. Anh thâm tình ôm cô xuống lầu, đi ra cửa. Mộ trong vườn vẫn im lặng như trước. Long Cảnh Vũ trước tiên cho Sở Tiểu Tinh đi một chuyến đến Lan Viên. Hai người cùng nhau chọn một chậu lan tuyết để đến viếng quản trí Viễn. Sau khi tế bái, Long Cảnh Vũ đi trước. Ngồi ở một bên dưới tảng cây lặng lặng nghe âm thanh phương xa Chờ đợi sở tiểu tinh cô Cô vẫn hai tay tạo thành hình chữ thập Đứng ở trước mộ quản trí viễn Anh không quấy dày cô Để cho cô một chút không gian Hồi lâu cô đặt tay xuống Xoay người đi tới chỗ anh Ngồi cạnh anh trên tảng đá Xong rồi sao Anh hỏa nhã hỏi Dạ cô thanh nhã cười hỏi anh Anh đã từng tới nơi này sao Có đến một lần Anh hỏi qua chị dâu Mới biết được nơi này Lòng kỉnh vũ thản nhiên nói Anh quả thật đã đến tặng hoa lan con bướm Tính toán thời gian hoa nở Có thể là quản lý viên đem hoa cũ ra đếm Anh không thể bỏ mặc em Một mình cô độc vô y Anh sẽ đem cho em hạnh phúc Mong anh ấy an tâm Đem em giao cho anh Cũng chúc anh may mắn Anh hồi tưởng khi một mình đến đây Thổ lộ những lời trong lòng Cô nhẹ nhàng mà ngạ đầu đặt trên vai anh Nói về anh, anh thật sự đã giải cứu em, em mới là người may mắn. Chúng ta đều may mắn là bởi vì có duyên số tụ hợp lại mới có duyên phận, nguyện ý trả giá mới có may mắn. Anh nói đúng." Cô cầm tay anh, anh lấy một tay kia xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, hai người lặng lặng ngồi. Anh đột nhiên nhớ tới một khúc ca rất hay, nhẹ nhàng hát lên. Cô liền lặng lặng ngồi, nghe hiểu ca từ của anh, đáy lòng mỉm cười. Khiến cho cô một lần cuối cùng Quay đầu nhìn lại quá khứ Ngày mai, bọn họ sẽ có một tương lai hoàn toàn mới Bọn họ phải cùng nhau Nganh đón cuộc sống mới của họ Đối mặt không nhân sinh đồng dạng như vậy Hạnh phúc không hề đem theo sinh mệnh trốn đi Cô gặp anh Yêu anh chính là ở chỗ rẽ sinh mệnh Ngày tổ chức đám cưới Bằng hữu của sợ gia tất cả đều đến góp mặt Trong nhà lúc trước Có một cô con gái xuất xá Nay lại thêm cô em Mọi thứ đều rất náo nhiệt không khí vô cùng tưng bừng. Sở Tiểu Tinh mặc trang phục cưới cùng chị mình là Sở Mặc Vũ ngồi ở trong phòng chờ Long Tỉnh Vũ đến. Chị, anh ấy sẽ đến chứ? Sở Tiểu Tinh một khắc trước lúc xuất giá bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, không khỏi dồn dập hỏi chị mình. Sẽ đến, nhất định sẽ đến mà. Sở Mặc Vũ cẩn thận thay em gái chỉnh sửa lại y phục, động viên tinh thần cho cô. Trong lòng biết cô nhất định là bị hình ảnh của mình trong ngày kết hôn là ảnh hưởng mới có thể che đậy cảm xúc lo lắng kinh vũ có thể không đến dưới lầu ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo sở tiểu tinh lắng nghe tâm tình càng thêm khẩn trương vạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện